Những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng. Người ta gọi chúng, những hình tròn to nhỏ do lúa đổ rạp xuống mà thành, là dấu vết của đĩa bay, kết quả thử nghiệm vũ khí mới hay thậm chí là một dạng ghi chép bí mật của vũ trụ tối cao, nhưng thuyết phục nhất là ý kiến rằng đó chỉ là sản phẩm của các luồng gió xoáy. Có rất nhiều kiểu hình tròn khác nhau. Đơn giản nhất là một hình tròn với các bông lúa nằm rạp xuống ở bên trong nhưng chúng không hề bị gãy mà chỉ quấn quanh rễ. Cũng có khi vòng tròn xuất hiện ở dạng kép, các bông lúa ở vòng ngoài cũng quấn quanh rễ nhưng lại ngược chiều với lúa ở vòng trong. Đôi khi bao quanh vòng tròn trung tâm là một loạt các vòng nhỏ vệ tinh, thường được nối với vòng chính bằng những con kênh. Trong trường hợp khác, có thể thấy những vòng tròn nhỏ với những bông lúa không quấn quanh rễ mà nằm ngã giữa vòng trung tâm với vòng lớn ngoài cùng. Lúc đầu người ta tưởng rằng vòng tròn kỳ lạ chỉ xuất hiện ở miền nam nước Anh, nhưng khi báo chí bắt đầu viết về nó thì rất nhiều tin tức tương tự từ khắp nước Anh và các nước khác cũng được đăng tải. Các giả thuyết liên tục được đưa ra, từ nguyên nhân do đàn nhím hay côn phá hoại, đến dấu vết để lại của đĩa bay, từ hậu quả của cuộc chiến giữa các đàn chim cho đến việc lúa bị lây bệnh do nấm Từ việc bón quá nhiều phân cho đến việc thử nghiệm những loại vũ khí mới. Ngày càng có thêm nhiều thông tin, không chỉ về số lượng các vòng tròn mà còn có cả các dạng hoa văn cầu kỳ lạ mắt nữa. Trong cuốn sách bestseller Các vòng tròn nhân chứng Circular Evidence, hai kỹ sư và hiện là những nhà nghiên cứu về các hình kỳ lạ, Pat Delgado và Colin Andrew Đưa ra giả thuyết, vòng tròn chính là một dạng ghi chép bí mật của vũ trụ tối cao. Trong khi đó, những bộ tộc da đỏ vùng Arizona thì cho rằng đó là những ký hiệu báo trước về một hiểm họa chết người đang đe dọa thế giới. Một giả thuyết đời thường mà thuyết phục hơn cả, đó là của giáo sư tiến sĩ Maiden người Anh. Theo ông, trên đường đi của những cơn gió giật, nếu có những ngọn núi nằm chắn ngang sẽ tạo nên các xoáy khí. Kết quả là dòng không khí thẳng đứng ở phía khuất gió của ngọn núi bị xoáy thành hình trôn ốc, siết chặt không khí bên trong và tạo nên một luồng điện khí quyển. Khi hiện tượng này xảy ra trên cánh đồng thì luồng khí xoắn trôn ốc sẽ làm cho các bông lúa rạp xuống đất và tạo nên các vòng tròn. Cùng với việc tạo thành các luồng điện, còn xuất hiện một âm thanh gió rít chói tai ngay trước khi các vòng tròn được tạo thành. Lý thuyết của Mydan không chỉ làm sáng tỏ các quá trình vật lý của sự tạo thành các vòng tròn mà còn giải thích được những trường hợp các hiện ảnh kỳ lạ này xuất hiện ngay trước mắt của người chứng kiến. Điều này đã xảy ra vào tháng 8 năm 1991, khi Gary và Vivian Tomlinson sống ở Hambordern đang dạo chơi ngoài cánh đồng, bất chợt họ được chứng kiến một cảnh tượng rất lạ ở cánh đồng lúa mì phía bên phải. Một đám sương mù che phủ Bà họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ rít lên. Tiếp đó, sau lưng họ, một cơn lốc nổi lên với sức gió mạnh đến nỗi, khó khăn lắm họ mới đứng vững được. Mái tóc Gary tập trung nhiều điện tích nên dựng ngược hết lên đầu và cũng đột nhiên, gió xoáy giảm hẳn rồi biến mất. Sương mù tan đi, để lại hai người nằm ở trung tâm một vòng tròn giữa những bông lúa ngã rạp xuống. Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản do giáo sư Roshihiko От kỳ đứng đầu đã khẳng định lại giả thuyết trên của Maiden và tháng 6 năm 1991, họ thông báo đã lập được một thí nghiệm trong đó có đặt các quả cầu nhỏ để kiểm tra sự tác động của các plasma, tức là không khí bị ion hóa do truyền điện từ vào không khí. Khi tiếp xúc với những chiếc đĩa phủ một lớp bột nhôm, các quả cầu này tạo nên những hình tròn giống như đã xuất hiện trên cánh đồng. Tiến sĩ Maiden còn gắn những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng này với tập quán xa xưa của con người. Trong cuốn Nữ thần đất của mình, ông đưa ra giả thuyết cho rằng những bức họa nổi tiếng trên các chén bát, những hoa văn rắc rối hay những đồ trang sức hình khối là tượng trưng cho những luồng gió gắn với quan niệm từ thời cổ đại về nữ thần sinh sôi nảy lộc. Rất có thể những tập quán này xuất hiện trong cuộc sống là do con người đã nhìn thấy những vòng tròn trên cánh đồng và đã chứng kiến quá trình chúng được hình thành như thế nào. Mỗi người chúng ta là một nhà bác học. Một cậu bé 10 tuổi sau mấy tháng bị một quả bóng chạy vang trúng đầu, đột nhiên có những năng lực mà đa số người khác và cả cậu trước đó không có. Một người khác Chỉ trong vài giây có thể nhẩm chính xác bài toán gồm chín con số được nhân đôi đến 24 lần. Làm sao giải thích các trường hợp kỳ diệu này nếu không phải đó là do năng lực tiềm ẩn của con người? Khi ra đời, Nadia hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến năm cô bé lên 2, bố mẹ em cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Em né tránh ánh mắt người khác và tỏ ra vô cảm trước nụ cười của họ, có vẻ như cô bé không nhận ra mẹ nữa. Từ lúc 6 tháng tuổi, Nadia đã chẳng thốt lên một âm thanh nào, thường lầm lì và lặp đi lặp lại mãi một việc nào đó như xé giấy chẳng hạn. Về mặt y học, đó là những dấu hiệu của bệnh tự kỷ (autism), người bệnh không có khả năng giao tiếp hoặc thiết lập quan hệ với người khác. Thế rồi lên 3 tuổi rưỡi, bỗng nhiên Nadia cầm lấy cây bút và vẽ. Chưa từng được dạy vẽ bao giờ, Nhưng cô bé phát họa theo trí nhớ, hình ảnh những con ngựa đang phi nước đại mà chỉ những người lớn từng học vẽ mới có thể làm được. Không giống như cách vẽ ngựa của người lớn, cô bé bắt đầu với những chi tiết ngũ nhiên. Trước tiên là cái móng, rồi đến bờm và bộ yên cương, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng khi Nadia nối những điểm đó lại, người ta nhận thấy chúng nằm đúng vị trí một cách không ngờ. Trong lịch sử, người ta ghi nhận rất nhiều trường hợp thông thái một cách kỳ lạ, vượt xa trường hợp của bé Nadia. Tiêu biểu nhất có lẽ là trường hợp của ông Joseph. Khi được hỏi, con số nào nhân lên bao nhiêu lần thì ra con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ông đáp ngay tức khắc, đó là con số 1, 3, 7, 1, 7, 4, 2, 1, 0, nhân lên 9 lần. Chú thích tức là 137 triệu 174.210 nhân lên 9 sẽ ra kết quả là 1 tỷ 234 triệu 567.890 hết chú thích. Một người khác lại nhân con số 8.388.608 đến 24 lần cho ra số 140.737 tỷ 488 triệu 355.000 328. Những việc làm ấy thực sự vượt quá khả năng của những người bình thường như chúng ta. Một ngày nọ, nhà báo phương Tây Dallas S. Fox đến thăm trại Aken Outdoor onaman dành cho những người lớn mắc bệnh từ kỷ được chăm sóc và huấn luyện cách sống tự lập. Một trong những người mà cô gặp là Guy Mặc dù chưa biết sản phẩm điện tử là gì, Guy đã trang trí căn phòng của mình một cách đáng nể. Trong số những sản phẩm anh tự làm, có chiếc quạt điện gắn một con cá sấu. Mỗi khi quạt xoay từ bên này qua bên kia thì miệng con cá sấu há to rồi ngậm lại. Trên một cây quạt khác, có tượng ngư ông bằng kim loại có thể giơ cần câu lên hay hạ cần câu xuống theo chuyển động của quạt. Nhưng độc đáo nhất có lẽ là một con cửu khi nhìn từ bên trái là một con vật có bộ lông mượt Nhưng khi nhìn từ bên phải thì nó chỉ là một bộ xương. Điều đáng nói là gài chưa hề biết đọc hay làm toán, nhưng lại có khả năng chế tạo một con chó vận hành bằng điện, có thể sủa, vẫy đuôi và tè. Một nhân vật khác mà Esford gặp trong trại Aken là Tim. Anh ta đi vào phòng khách như một cơn gió bất ngờ, rồi định chạy đi, nhưng nghĩ gì đó, anh ta đứng lại hỏi ngày sinh của chị. Ngày 15 tháng 7 năm 1970. Đó là thứ tư, phải không? Anh ta đã nói đúng mà không phải suy nghĩ một giây nào, rồi sau đó chạy đi mất. Cách đây nhiều năm, Tim Murphy Richard, một nhà tâm lý học thuộc Đại học California ở San Diego, Mỹ, đã tiếp xúc với một người đàn ông 40 tuổi, mà theo đánh giá của ông, trình độ nhận thức chỉ bằng một đứa trẻ lên năm. Anh ta mù bấm sinh, không làm được một bài toán đơn giản nhất, không biết lịch là gì, và cũng chưa từng tưởng tượng nó ra sao. Thế mà... Khi đưa ra bất kỳ một con số ngày tháng nào, anh ta có thể cho biết đó là ngày thứ mấy trong tuần với độ chính xác 70%. Trong lịch sử, những hiện tượng như tim không phải là ít. Có những báo cáo khoa học đề cập đến một cặp song sinh có thể tính ngày trong vòng trước hay sau 40.000 năm. Đấy quả là điều làm đau đầu các nhà khoa học. Lý giải khoa học để giải thích những hiện tượng thông minh đột xuất, nhân tố đầu tiên được nhiều người tính tới là sự rèn luyện say mê và có tính lặp đi lặp lại của các đối tượng. Tuy nhiên, yếu tố này không hề có ở một số trường hợp kỹ năng bắt học xuất hiện đột ngột. Vậy thì vì sao? Theo Robin John, nhà nghiên cứu về bệnh tự kỷ thuộc đại học Flinders ở Adelaide, Australia, những người có khả năng nói đúng ngày trong lịch thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu các loại lịch thông dụng, việc tính nhẩm những con số trong đầu lâu ngày trở thành thói quen nhưng rõ ràng, sự rèn luyện không thể là yếu tố cơ bản tạo nên những kỹ năng bác học trong đời sống tinh thần. Để giải thích chúng, phải vận dụng các lý thuyết của Allen Snyder, một trong những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng thông minh đột xuất của trẻ em, nhất là những trẻ bị chứng tự kỷ. Ông nhận thấy cứ 10 trẻ loại này thì có một em có kỹ năng đặc biệt. Năm 1999 trên một tờ báo khoa học, Snyder cùng cộng sự là John Mitchell lập luận rằng Các kỹ năng luôn tiềm tàng về mặt sinh học trong mỗi chúng ta, chỉ chờ dịp thuận lợi là xuất đầu lộ diện. Lý thuyết của Snyder bắt đầu với nghệ thuật, nhưng ông tin rằng kỹ năng bác học, dù là trong âm nhạc, toán học hay khoa học không gian vân vân, đều xuất phát từ một bộ xử lý nhanh như tia chớp trong não. Bộ phận này chia sự vật, thời gian, không gian hay một vật thể thành những phần đều nhau. Sự phân chia thời gian giúp một đứa trẻ thông minh biết rõ giờ chính xác phải thức dậy giúp người nhạc trưởng trong một tích tắc phân biệt được âm thanh lạc điệu của một nhạc khí nào đó giữa một rừng nhạc khí. Sự phân chia không gian giúp bé Nadia 3 tuổi rưỡi đặt đúng vị trí những bộ phận khác nhau của con ngựa lên tờ giấy vẽ. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Snyder nhận thấy căn nguyên của chứng tự kỷ nằm ở sự phát triển quá sớm của não bộ. Trong 3 năm đầu đời, bộ não phát triển với một tốc độ khủng khiếp. Ở trẻ tự kỷ Các tế bào thần kinh kết nối với nhau không theo một thứ tự nào, tạo ra hiện tượng bất thường, đặc biệt ở tiểu não, nơi kết hợp suy nghĩ với hành động và khu vực các chi, nơi kết hợp kinh nghiệm với các cảm xúc đặc biệt. Sự bất thường ở những vùng này sẽ làm giảm xúc mối quan tâm của đối tượng đối với môi trường xung quanh và các mối tương tác xã hội. Trẻ tự kỷ có xu hướng thu hẹp các lĩnh vực cần chú ý và khả năng nhận diện người khác rất yếu. Nhưng cũng chính điều này giải thích tại sao chúng lại có thể tập trung vào một hành động đơn lẻ nào đó một cách liên tục như ngồi lắc lư trên ghế xích đu hay nhìn ngắm đống quần áo xoay tròn trong chiếc máy sấy. Để bài bác ý kiến cho rằng kỹ năng bắt học xuất hiện từ một yếu tố duy nhất là sự khổ công rèn luyện, Snyder viện dẫn một số trường hợp kỹ năng này xuất hiện bất chợt trong đầu đối tượng. Điển hình là sự kiện của bé 10 tuổi Orlando Sherrel bị một quả bóng chày văng trúng vào đầu và chỉ sau vài tháng, cậu bắt đầu nhớ van vách vô khối biển số xe, những bài hát trữ tình và các bản dự báo thời tiết. Nhà thần kinh học Bruce Mueller thuộc Đại học California ở San Francisco cũng chứng kiến những chuyện biến tương tự ở những người sa sút trí nhớ, thường gặp trong độ tuổi 50, 60. Một số người này thường phát triển bất chợt kỹ năng về nghệ thuật hay âm nhạc. Những khảo sát bằng cách chụp ảnh não cho thấy, ở thùy thái dương bên trái của họ, lưu lượng máu và hoạt động chuyển hóa đều thấp. Do năng lực ngôn ngữ tập trung ở bán cầu não trái, nên những người này mất dần khả năng nói, đọc và viết, kể cả khả năng nhận diện người khác. Trong khi đó, não phải của họ liên quan đến thị giác và không gian vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo. Stider nhận thấy có thể áp dụng một kỹ thuật gọi là kích thích vỏ não bằng từ trường nhằm làm rối loạn các tế bào thần kinh, có thể tác động mạnh đến cơ chế nhận thức của não ở một người bình thường và nhất thời có thể biến anh ta thành người có kỹ năng bác học. Gần đây, các nhà khoa học tại đại học Adelaide đã thử áp dụng kỹ thuật này với 17 người tình nguyện. Trước tiên, họ ức chế hoạt động của hệ thần kinh trong vùng trán thái dương là nơi phát triển ngôn ngữ và ý niệm của não. Kết quả là những người tình nguyện này thể hiện được một số kỹ năng bác học như vẽ ngựa với cách thức khác hẳn bình thường như cách mà bé Nadia đã sắp xếp các tính toán ngày theo lịch, nhân nhiều con số với nhau, vân vân. Những nghiên cứu và thử nghiệm trên còn rời rạc và chưa cho thấy một cách lý giải nhất quán về kỹ năng bác học kỳ lạ của một số người. Nhưng điều được ghi nhận là năng lực bí ẩn này có liên quan đến một chứng bệnh nào đó ở não, điển hình là bệnh tự kỷ. Hy vọng trong tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ ròi sáng thêm những khía cạnh khác của vấn đề này, giúp giải thích nhiều bí ẩn của bộ não con người. Bí ẩn cuốn di cảo voi nít thế kỷ 13 Cuốn sách khổ 14,6cm x 21,6cm gồm 240 trang giấy da cừu các chữ đều chằng chịt không tẩy xóa, kể cả các hình minh họa. Hẳn người viết đã cân nhắc rất kỹ trước khi đặt bút. To điều, đó là một kiểu chữ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, còn những hình vẽ thực vật và động vật lại không hề giống với những gì chúng ta thấy trên mặt đất. Nguồn gốc của cuốn sách cũng không rõ ràng, một tài liệu lịch sử viết năm 1665 cho hay nó được hoàng đế Rudolf đệ nhị sinh năm 1552 mất năm 1612 của Bohemia mua với giá 600 đồng vàng. Tài liệu này còn cho rằng cuốn sách bí hiểm được nhà bác học và tiên tri Roger Bacon, sinh năm 1214 mất năm 1294 viết ra. Và trong đó hẳn chứa những kiến thức kỳ lạ, những lời sấm về tương lai. Cuốn sách được viết bằng bút lông với nét chữ đều đặn chính xác và sạch sẽ đến kỳ lạ. Ký tự thoáng nhìn như chữ Latin, nhưng kỳ thực, đó là một kiểu chữ chưa từng có trong lịch sử chữ viết nhân loại. Một số hình vẽ trông giống người và cây cỏ, nhưng lại không phải vậy. Cuốn sách nổi tiếng này hiện được giữ như một báu vật tại Đại học Yale của Mỹ. Nó còn có tên là Bản Cảo Voynich. Các nhà nghiên cứu ký tự cổ hàng đầu thế giới nói, đã vắt óc để tìm ra những điểm yếu của văn bản. Điểm yếu ở đây được hiểu là các đoạn chữ mà những ký tự xuất hiện có quy luật. Trong kỹ thuật giải mã chữ, những điểm yếu này là chìa khóa để mở bí mật của một ngôn ngữ. Cũng bằng cách này, nhà ngôn ngữ học Mỹ Herbert Yardley đã giải được nhiều đoạn mã trong các công hàm ngoại giao mật của Nhật Bản, dù ông không giỏi tiếng Nhật. Tuy nhiên lần này, Yardley không tìm ra được những tín hiệu lặp lại thường thấy ở một ngôn ngữ trong bản khảo Vynick. Theo Jocelyn, cái được viết trong bản khảo này có thể không phải ngôn ngữ mà chúng ta biết, hoặc nó đã được mã hóa nhiều lần, một cách tài tình đến nỗi không thể lần ra được nữa. Sự việc không dừng lại ở đó, ở trang cuối của cuốn sách có một đoạn được viết bởi chữ của một người khác, có lẽ là một lời nhận xét. Nét chữ mờ mịt, rối rắm, hầu như không thể đọc được, nhưng sau nhiều năm mày mò, Giáo sư William R Newbob, Đại học California của Mỹ, tin rằng trong đó có một đoạn tiếng Latin. A, mihi, dabas, muntas, potas, Newbob khẳng định. Nội dung cuốn sách đã được mã hóa nhiều lần, có thể tác giả đã ghép hai hoặc ba chữ cái Latin thành một chữ cái theo cách nào đó. Tuy nhiên, ông cũng chỉ dừng lại ở đây mà không thể giải thêm được gì nữa. Gần đây nhất, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng tại Đại học York, giáo sư Brimble, cho rằng bản cảo Voynich được viết bằng một bảng mã gồm 26 ký tự. Con số này trùng lập với số chữ cái Latin. Liệu đây có phải là một sự ngẫu nhiên? Có điều, mọi giải pháp Latin hóa những ký tự này rồi thay vào các dòng chữ viết tay trong bản cảo đều tạo ra các đoạn chạy không theo quy luật và có vẻ không mang một ý nghĩa gì. Brimble cho rằng Có lẽ nội dung cuốn sách đã được mã hóa theo hệ ngôn ngữ khác Latin, đến nay bản cảo Voinic vẫn còn là một bí ẩn. Bí ẩn về người cục đầu. Dr. Scarbery cùng vợ và hai người bạn, Steve và Mary sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó trên xa lộ 62 từ Tây Virginia đến Pon Pleasant của Mỹ. Giữa màn tối dày đặc, xuất hiện hai đốm tròn đỏ lờ. Khi xe chạy đến gần, họ phát hiện đó là hai tròng mắt đặt trong cổ của một sinh thể cục đầu. Quái vật hình người cao khoảng 1.9m, nó có hai tay và một màng cánh rộng. Nó đứng thẳng trên hai chân giữa đại lộ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang tiến đến. Trong khoảnh khắc ấy, Trevor Skeberry đã quyết định lạng một cú nguy hiểm để tránh quái vật. Trong lúc sợ hãi, Roger nhấn ga hết cỡ để trốn chạy. Quái vật dang rộng đôi cánh và huỳnh huịch đuổi theo chiếc xe, vừa đuổi vừa rú lên những tiếng đáng sợ. Lúc chiếc xe tiến vào địa phận Pon Plei, quái vật đột nhiên lẫn mất dạng vào bóng tối bên vệ đường. Ngày đêm đó, Roger đã đến đồn cảnh sát, nhưng mọi cuộc kiếm tìm đều không đưa lại thông tin gì về người không đầu. Sự kiện xảy ra vào đêm 15 tháng 11 năm 1966. Hàng trăm nhân chứng trong hai năm 1966-1967, cảnh sát khu vực Point Pleasant đã được hàng trăm nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy người không đầu nhiều lần ở xa lộ 62. Câu chuyện sau đó đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí, gây tâm lý tò mò và sợ hãi gia tăng. Không hiểu sao đến năm 1967, người không đầu đột nhiên biến mất. Cùng lúc với một tai họa làm sập cầu Silver Bridge ở Pontlicon, phát chăng sự biến mất bí ẩn của người không đầu liên quan đến vụ việc này? Năm 1975, nhà văn John Kell đã viết cuốn Most Men Prophecies, Lời tiên tri của người bướm đêm. Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời đó, câu chuyện kể về sự xuất hiện của người không đầu có đôi cánh như cánh bướm. Kell đã liên hệ sự xuất hiện của người bướm với hoàn loạt sự kiện bí hiểm xảy ra ở Point Pleasant trong hai năm 1966-1967. Theo Kerr, người bướm đêm hay người không đầu có thể là một dạng sinh thể đến từ những vật thể lạ UFO. Ông cũng đưa ra giả định rằng người không đầu là một sinh thể chiều không gian khác và đã vô tình lọt vào tọa độ không gian thời gian của chúng ta. Chuyện lạ về hôn mê Chuyện lạ về hôn mê Do bị tưởng nhầm là chết, cô bé Najira Rustermova, 4 tuổi, người Kazakhstan từng bị chôn sống, được đưa ra khỏi mộ. Najira chìm vào một giấc ngủ dài 16 năm rồi đột nhiên tỉnh dậy. Cơ thể của cô vốn thay đổi rất ít trong thời gian hôn mê, bóng lớn lên từng ngày để nhanh chóng trở thành cơ thể một thiếu nữ trưởng thành. Đó là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thủy Cho đến nay vẫn là một bí ẩn đối với khoa học. Những người bị chứng hôn thủy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao đổi chất được tăng tốc, khiến cho cơ thể lớn nhanh trông thấy, y như trong truyện cổ tích. Ở một số bệnh nhân còn xuất hiện nhiều khả năng kỳ lạ mà trước khi hôn mê họ chưa hề có. Najira Grustermova là một trường hợp điển hình. Lúc mới sinh, Najira là một cô bé khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Gần đến sinh nhật lần thứ 4, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại liệm đi. Một buổi sáng khi vào đánh thức con, bà mẹ Najira thấy cô bé nằm bất động trên giường. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện khẳng định, Najira đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau khi mai táng cho Najira, Ông và bố cô bé nằm mộng thấy có người bảo rằng Najira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra, ông sững sốt nhận thấy xác con gái đã nằm xác vào một góc chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhàu và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con về nhà. Hai tuần liền Gia đình Najira tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Khi biết tin, bộ y tế Liên Xô đã chuyển Najira lên Moscow để nghiên cứu. Cô bé được đặt trong lồng kính suốt 16 năm cho đến ngày bình tỉnh. Najira nhớ lại, suốt thời gian đó tôi không hề ngồi dậy lần nào, mặc dù nằm bất động nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, thậm chí có lần tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu, mãi mà không có ai nhấc máy, thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại. Sau khi tỉnh dậy, Najira được các bác sĩ giữ lại để tiếp tục kiểm tra sức khỏe trong mấy tháng rồi mới về nhà. Trong 16 năm ngủ liệm, người Najira chỉ dài thêm 30 cm, mặc dù vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày. Tuy nhiên khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ một cô bé, Najira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác. Trong mấy ngày đầu, Najira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được bốn ngoại ngữ, trong đó có tiếng Latin, một ngôn ngữ hiện rất ít người biết, và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, sau đó mấy năm, những khả năng này biến mất, Najira quên cả tiếng mẹ đẻ. Tiếng Kazakhstan thì cần nhớ duy nhất tiếng Nga. Con người khi lâm vào trạng thái hôn mê thì coi như đã đứng trước bờ vực của cái chết. Bách khoa toàn thư về y học mô tả tình trạng này như sau: Người hôn mê bị ức chế thần kinh trung ương ở mức cao nhất, thể hiện bằng các triệu chứng mất ý thức sâu, mất các phản xạ đối với tác nhân kích thích bên ngoài, rối loạn các chức năng sống quan trọng. Hôn mê diễn biến rất phức tạp, có người qua được, có người tử vong. Có người nửa sống nửa chết và cũng có nhiều trường hợp kỳ lạ xung quanh tình trạng này. Ngày 21 tháng 12 năm 1999, khi cô gái xinh đẹp Claire 20 tuổi tỉnh dậy thì giấc ngủ của cô đã kéo dài 17 năm. Vào năm 3 tuổi, Claire đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh sau một tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi cùng lúc sinh mạng của ông bà nội cô. Trong suốt 17 năm ấy, tim của cô vẫn đều đặn đập. Các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường, thậm chí cô vẫn trưởng thành, phát dục và có kinh nguyệt hàng tháng như bất kỳ một cô gái nào khác. Tất cả chỉ giống như cô đang ngủ vậy. Các chuyên gia thần kinh hàng đầu ở Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc hội thảo, như cuộc thí nghiệm nhằm đánh thức cô dậy, song đều thất bại. Tại thành phố nơi Clay sống, một bệnh viện đã bố trí hẳn phòng bệnh đặc biệt miễn phí để chăm sóc cô, để đề phòng cơ thể lâu ngày nằm liệt sẽ bị teo. Họ thiết kế một loại giường đặc biệt, hoàn toàn tự động chuyển đổi tư thế nằm. Họ còn áp dụng nhiều tiến bộ khoa học để bằng mọi cách duy trì hoạt động của cơ thể Clay trong tình trạng tốt nhất, với hy vọng một ngày nào đó, một kỳ tích sẽ xuất hiện, cô sẽ tỉnh lại. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến. Vào một buổi tối, Clay bỗng mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Nhóm điều trị ngay lập tức kiểm tra sức khỏe cho cô gái. Họ kinh ngạc khi phát hiện Sau giấc ngủ 17 năm, công năng não của cô vẫn không hề bị tổn hại. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh, cô đã đi lại được bình thường, duy chỉ có điều, Clay luôn đòi mẹ cho chơi những thứ đồ chơi dành cho những em bé 3 đến 4 tuổi. Điều gì đã khiến cô thức giấc? Một bác sĩ tâm lý học danh tiếng thú nhận: "Chúng tôi không thể trả lời được vì điều gì, chỉ có thể nói rằng có một cơ chế bí mật mà chúng ta chưa thể hiểu nổi." Phải chăng đó là một ân huệ lạ lùng? mà tạo hóa đã ban cho cô ấy giấc ngủ dài bằng cả đời người. Việc tỉnh dậy sau hàng chục năm hôn mê đã là một điều kỳ lạ trong y học, nhưng sau một thời gian dài đến 77 năm thì quả là không thể tin nổi. Năm 1917, công chúa Mông Cổ Miliga 25 tuổi sang Moscow Nga nghỉ ngơi và tham quan. Trong thời gian đó cách mạng tháng 10 nổ ra, và cô tìm cách chạy trốn bằng ngựa khỏi nước Nga. Trên đường đi, chẳng may, Miliga bị ngã ngựa và hôn mê. Nước Nga cho rằng công chúa Miliga là dòng dõi của hoàng đế nổi tiếng thành các tư hãng nên đã đưa cô về một bệnh viện ở Moscow cứu chữa để tránh những rắc rối về quan hệ ngoại giao. Kể từ khi đó, Miliga nằm bất tỉnh mãi tới khi Liên Xô tan rã, nước Nga mới thừa nhận công chúa Mông Cổ bị hôn mê đang nằm trong bệnh viện của Nga bao nhiêu năm ròng. Ngay sau khi Nga công bố thông tin trên, hàng chục bác sĩ nổi tiếng từ nhiều nước đã tụ họp lại tìm cách chữa trị cho Miliga. Sau một thời gian ngắn được khôi phục hệ thống thần kinh đại não, cô đã tỉnh dậy. Đặc biệt là sau khi tỉnh dậy, công chúa Miliga vẫn khỏe mạnh và giữ được vẻ đẹp thanh tú với làn da mịn màng, căng mọng như hồi năm 25 tuổi, dù đã bước sang tuổi 102. Từ truyện của Miliga, các bác sĩ đang cố tìm hiểu cơ chế tự động sản sinh ra một phản ứng hóa học chống lão hóa của cơ thể người trong thời gian người bệnh bị hôn mê. Thần giao cách cảm ở loài vật. Trên một chiếc tàu ngầm, người ta đưa xuống một đàn thỏ con mới sinh, tách khỏi mẹ chúng đang ở trên bờ cách đó hàng nghìn km. Brain thí thủ được lệnh giết chết từng con thỏ một, và cứ sau mỗi nhát dao, trên điện tâm đồ, người ta lại thấy tim của thỏ mẹ đập nhanh hơn. Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học nga không giải thích được tại sao lại có sợi dây vô hình giữa mẹ con nhà thỏ ở cách nhau xa đến thế, và đành chấp nhận đây là hiện tượng thần giao cách cảm. Điều không thể giải thích này chỉ là một trong vô số bí ẩn của tự nhiên được giáo sư Philip Đây gọi là tập hợp lại trong cuốn sách có tựa đề Giác quan thứ 6 ở loài vật. Trong những khả năng linh cảm của động vật phải kể đến khả năng tiên tri thảm họa, nhất là với động đất, phun núi lửa. Một buổi sáng mùa hè năm 1963, nhân viên bảo vệ thảo cầm viên thành phố Skopje, thuộc tỉnh Macedonia của năm tư, nay là thủ đô Skopje của nước Cộng hòa Macedonia, cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ sáng sớm không hiểu vì sao đám thú rừng nuôi trong lòng nhốn nháo cả lên, chúng không thèm ăn uống, cứ thi nhau gào lên những tiếng thảm thiết, nhảy lung tung định phá hàng rào tẩu thoát. Đến chiều thì tình trạng lạ lùng này lây sang cả vật nuôi trong nhà, những chú mèo vốn hiền lành bỗng leo lên tận mái nhà, sù lông cong đuôi rít lên từng hồi. Tại con bò không biết từ đâu chạy ngơ ngác trên đường phố, va chạm lung tung vào cửa hàng xe cổ, vân vân. Còn chim chóc Sóng sét xuất hiện từng đàn, bay về hướng nam. Hình như tất cả các con vật bằng ngôn ngữ hay cử chỉ riêng đều muốn báo cho cư dân thành phố một điều gì rất nghiêm trọng, nhưng con người đã bỏ qua hiện tượng này. Khi chợt hiểu ra thì đã quá muộn. Vào năm giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 1963, trong lúc mọi người chưa thức giấc thì mặt đất chuyển mình nhô lên rồi hạ xuống như sóng biển. Những khe đất mở ra như miệng con quái vật. Chỉ sau 17 phút, cả thành phố chỉ còn là một đống đổ nát, trồn vùi 1.500 người bất hạnh. Theo giáo sư Philip de Wally, giác quan thứ 6 của loài vật còn thể hiện ở mối quan hệ khác thường giữa chúng với cái chết của chủ nuôi. Vào 18 giờ một chiều mùa đông năm 1952, gia nhân trong cung điện Buckingham bỗng nghe tiếng rít đau đớn của chú mèo Jack of Shandrickham mà nhà vua George. Đệ lục của anh rất căng chiều, chỉ vài phút sau, các bác sĩ thông báo là nhà vua đã qua đời. Còn vào những năm 1930, khi bộ trưởng hàng không Pháp là Maurice Bocanowski bị chết trong một tai nạn máy bay ở thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp thì con mèo ông rất yêu quý đang ở Paris bỗng kêu gào thảm thiết rồi bỏ trốn dưới một cái tủ, ngay đúng thời khắc chiếc máy bay chở chủ nó đâm sầm xuống mặt đất. Rất nhiều ngày liền con mèo không rời đáy tủ cho đến khi xác Kobokanski được đưa về Paris tẩm liệm thì nó mới xuất hiện. Nhà văn lừng danh người Đan Mạch Hans Christian Andersen có một người bạn thân là giáo sư Olaf Lindend. Ông này bị mắc bệnh lao phổi nên phải đến vùng bờ biển ngà để điều trị. Trước khi đi, giáo sư Lindend gửi chú chó Amor của mình lại cho bạn trông hộ. Sau đó hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thời gian sau, chú chó Amo rầu rĩ đến mức bỏ ăn. Một buổi sáng, nhà văn bỗng thấy Amo tiến đến bên mình, rồi liếm tay ông một cách chán đời, buồn rầu. Trước đó không lâu ở tận miền Nam nước Pháp, chủ nó vừa mới qua đời. Nữ diễn viên nổi tiếng Brigitte Bardot của Pháp cũng kể lại rằng, vào thời điểm mà mẹ của bà qua đời tại bệnh viện Naouli ở Paris thì chú chó đốm Nini đang ở cùng bà tại vùng Georges, cách Paris 30 km, bỗng hú lên từng cơn một cách đau đớn. Nini được mẹ của Brigitte nuôi dưỡng từ nhỏ và chỉ gửi lại cho con gái khi phải vào cấp cứu tại bệnh viện Neoly. Cho dù các nhà khoa học đã rất cố gắng trong việc nghiên cứu những bí ẩn của loài vật, nhất là hiện tượng tiên đoán những biến động của trái đất, đến cái chết, cảm giác với chủ vân vân, nhưng dường như lời giải đáp vẫn còn lẩn trốn đâu đó. Chỉ có chúng ta Ngày càng phát hiện thêm nhiều điều kỳ diệu liên quan đến khả năng phi thường của chúng. Lời nguyền, truyền thuyết hay điều có thật đã được mã hóa? Vào thế kỷ 17 và 18, những hầm mộ đầu tiên của các pha ra ông bị khai quật. Từ đó, câu chuyện có thật về lời nguyền đã hơn một lần vượt khỏi các kim tử tháp, vang lên điều răng đe khủng khiếp. Người ta nhớ đến vụ cả nước Anh rung lên vì cái nắp quách được tìm thấy vào năm 1860, thuộc sở hữu của Viện Bảo tàng Hoàng gia Anh. Cái nắp đó lấy lên từ phần mộ của một nữ tu thờ thần Amendra ở Thebes, Ai Cập. Khi về Anh Quốc, vật phẩm lạ kia đã gieo rắc tai họa cho tất cả những người tiếp xúc với nó. Người sở hữu đầu tiên là ông Dallas Murray. Ông này bị mất hẳn một cánh tay ngay sau khi mua cái nắp bởi một viên đạn phát nổ từ chính khẩu súng của mình. Ít lâu sau, người thứ hai ném trải sự trừng phạt là một nhà báo ở London. Cô mượn cái nắp về nhà để xem. Ít ngày sau, mẹ cô đột ngột qua đời. Rồi lời hứa hôn bị tan vỡ và cô bị mắc một chứng bệnh nang y bí hiểm, y học thời đó bó tay. Nhưng sự trừng phạt vẫn tiếp tục khi ông Murray cung tiến cái nắp quỷ quái nọ cho Viện Bảo tàng Anh, một nhà nghiên cứu về Ai Cập. Khi đang xem xét những dòng chữ cổ in trên nắp, bọn lăn ra chết bất ngờ. Nạn nhân tiếp theo là một nhà nhiếp ảnh, ông này đột tử sau khi chụp được tấm ảnh nhằm làm rõ nét gian ác của khuôn mặt vẽ phía ngoài nắp, mà ai cũng cho là gương mặt hiền lành khả ái. Tin đồn về sự ghê gớm của cái nắp quách lan nhanh đến nỗi vào thập niên 1930, đồ cúng lễ từ khắp hành tinh tới tấp gửi về viện bảo tàng hoàng gia Anh đặc biệt là các vòng hoa quanh nắp luôn tươi mới. Nhưng nhiều cái chết kỳ lạ và độc ngột vẫn liên tiếp diễn ra tại các điểm khai quật khả cổ ở Ai Cập và những nơi khác trên thế giới. Lời nguyện không chỉ có từ các đồ vật ở một phần các pha reong, mà những vị chủ nhân khác cũng có khả năng tẩm lời nguyện độc địa vào cái mà họ cảm thấy cần giữ gìn. Thuston Hopkins ghi lại câu chuyện như sau. Thời nữ hoàng Victoria, tên sát nhân William Corder đã giết chết tình nhân của hắn tại Ponte Stede nước Anh vào khoảng tháng 5 năm 1827. Hắn bị hành hình. 50 năm sau, phần thi thể của tên sát nhân được vị bác sĩ có tên Kierner cất giữ. Ông là một nhà khoa học có quan điểm rõ ràng đối với hiện tượng kỳ bí. Vị bác sĩ đã tách chiếc sọ của tên giết người, đánh bóng nó và bày làm cảnh ở phòng làm việc. Thế rồi điều kỳ lạ xảy ra. Vị bác sĩ và cả cô hầu đều cùng nhìn thấy lúc mơ hồ, lúc rất rõ, kẻ lạ mặt đứng trong phòng, vận y phục thời Victoria. Riêng bác sĩ Kierner còn nghe rõ cả tiếng lẩm bẩm và hơi thở phì phò. Nhiều lần nửa đêm thức giấc, bác sĩ nghe nhiều tiếng động bất bình thường ở căn phòng chứa cái sọ. Một đêm, cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, giữa lúc Kierner bước vào phòng, cái giá đặt sọ rơi vỡ tung. Con sọ tên xác nhân tự di chuyển sang vị trí khác và ông thấy nó như cười nhăn nhở. Kinner đã kiểm tra nhà cửa nhưng tịnh không thấy dấu hiệu nào của người lạ hiện diện bên trong. Vị bác sĩ, nhà khoa học thật sự sợ hãi. Ông đem chiếc sọ coder trả lại cho linh mục Thorsten Hopkins. Ông này đem các thứ ấy chôn cấp ở nghĩa địa. Từ đó trở đi, hiện tượng kỳ lạ trong gia thất bác sĩ Kinner cũng biến mất. Chuyện chiếc áo khoát của nhà hát công tước George gây ra nỗi khiếp sợ đến lạnh người. Vào năm 1948, Thora Hyuk, nữ diễn viên hài kịch nổi tiếng, đã mặc chiếc áo đó khi trình diễn một vỡ kịch. Cô kinh hãi khi thấy chiếc áo cứ ngày càng thích chặt vào mình. Tất cả đồng nghiệp của cô cũng gặp nỗi sợ tương tự khi khoát chiếc áo này lên người. Phải chăng lời nguyện đã bao phủ lên tai họa trong các câu chuyện trên? hay tai họa có nguyên do từ nỗi khiếp sợ ám ảnh. Câu hỏi vẫn lơ lửng khi người ta ngày càng tìm thấy nhiều bằng chứng kỳ bí ở những vật hiếm hoi đắt tiền hơn. Viên kim cương Hy vọng là điển hình của chủ giai thoại kiểu truyền thuyết ấy. Mở đầu là thảm họa của vị chủ nhân thứ nhất, mất cả người lẫn của, sau đó, tài ương giáng xuống hoàng hậu Marie Antoinette cũng từ việc sở hữu viên kim cương Hy vọng. Tiếp đến Nó liên tiếp gieo rắc những vụ tử sát, khuynh gia bại sản cho một loạt những người khác, trong đó có một vị vua đạo Islam mất ngôi. Đi tìm lời giải cho truyền thuyết có thật về lời nguyền, nhiều nhà khoa học đồng tình với ý kiến cho rằng nguyên nhân của những cái chết và cả loạt tai họa bí ẩn trên là do một loại vi khuẩn chưa biết đến đang nằm yên trong hầm mộ, tích tụ ngàn mục nhiều trong các đồ vật. Khi hầm mộ được khai quật, các quái vật nhỏ li ti giải phóng khỏi chỗ ẩn náu Chúng liền chứng tỏ ngay sức mạnh tàn phá, nhưng vẫn còn nhiều điều bí ẩn chưa biết đến, bài liệu lời giải thích bằng loại vi khuẩn chưa biết đến này có đủ sức chinh phục những người còn tin vào sự hiện hữu mang âm hưởng theo dạt của lời nguyền. Hiện tượng người lơ lửng. Quá trưa, Sapeya Puliva ra chào chúng tôi và cho biết đã thực hành yoga từ gần 20 năm. Nghi lễ lơ lửng bắt đầu, nhà yoga Ấn Độ này đi vào một cái lều. Vài phút sau, vách lều được nâng lên, cho thấy ông đang lơ lửng giữa vòng tròn nước. Đó là lời kể của P.Y. Plunkett, một người tận mắt chứng kiến màn biểu diễn ngày 6 tháng 6 năm 1936. Nhiều khán giả đến gần để kiểm tra xem có sự gian dối không. Subaya Poliva Như trong trạng thái lên đồng, bị treo trên không, cách mặt đất khoảng 1m, ông dựa vào một cây gậy. Hẳn là chỉ để giữ thăng bằng. Linket và bạn bè đến kiểm tra xung quanh nhà yoga, chẳng có dây hay trò ma mãnh nào cả. Sau đó, cái lều được phủ xuống và Puliva hạ xuống đất. Linket chứng kiến sự hạ xuống này qua một cái khe trên vách lều mỏng. Sau một phút, nhà yoga có vẻ lắc lư. Ông bắt đầu hạ xuống từ từ, vẫn trong tư thế nằm ngang như lúc đầu, phải mất 5 phút để xuống đến đất. Lúc ấy, các đệ tử mang ông ra giữa khán giả, yêu cầu mọi người thử bẻ tay, bẻ chân ông, nhưng dù có nhiều người, chúng tôi vẫn không thể làm được. Subbaya Puliva được xoa bóp bằng nước lạnh trong hơn 5 phút trước khi ra khỏi trạng thái lên đồng và cử động tay chân bình thường. Theo nhiều trường hợp lơ lửng khác, Khán giả chú ý đến chuyển động lắc lư và tư thế nằm ngang. Cảnh tượng diễn ra tại Thụy Sĩ, ở trường của nhà yoga Maharishi Mahesh, một học viên môn thiền siêu việt học kể lại: "Chúng tôi lắc lư lúc đầu chậm, sau nhanh dần, khi đó chúng tôi bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt đất. Phải thực hành bài tập trong tư thế ngồi xếp bằng, người ta sẽ bị đau đớn nếu để hai chân buông thõng. Cú hạ xuống là một cú sốc, vì thế cần phải ngồi trên nệm Sau đó chúng tôi biết cách kiểm soát và bài tập trở nên thật thú vị. Liệu một ngày nào đó tất cả mọi người có thể biết cách lơ lửng không? Theo những người học thiền sư việc, điều đó là có thể, với điều kiện phải rèn luyện tinh thần tích cực. Trạng thái bán trọng lực cũng có một cách lơ lửng đang được bàn cải, là đặt một người trong trạng thái bán trọng lực, người ấy ngồi trên ghế, xung quanh là bốn thí nghiệm viên. Bốn người này xếp hai bàn tay trên đầu người kia nhưng không chạm nhau rồi tập trung tư tưởng trong 15 giây. Sau đó, họ nhanh chóng đặt ngón trỏ lên khủy tay và đầu gối của người ngồi trên ghế. Thế là người ấy được nâng khỏi mặt đất. Làm sao giải thích hiện tượng đó? Sự tập trung tư tưởng của bốn người có thể giải phóng một sức mạnh bí ẩn giúp thoát khỏi các định luật của trọng trường không? Nhiều câu hỏi chưa có lời giải rõ rệt. Bennett là nhà sư bởi vì Ông nhẹ đến mức có thể tự mình nâng lên như một chiếc lá, tựa như đã thoát khỏi trọng lực. Tuy nhiên, hiện tượng lơ lửng dường như chẳng có lợi bao nhiêu, đối tượng thường chỉ lên được 1 đến 2 m là tối đa. Nhưng biết đâu, các dân tộc thời cổ đại đã có chìa khóa cho một khả năng bay bổng mạnh hơn. Như thế, họ có thể thực hiện những công trình vĩ đại, chẳng hạn như các hình vẽ trong hoang mạc Nazca ở Peru mà người ta chỉ có thể thấy rõ từ trên cao. Nhiều truyền thuyết của người Celtics cũng kể về các pháp sư có khả năng bay được. Phải chăng đó là sự hóa thân của linh hồn hay là sự lơ lửng thật sự của cơ thể? Trong nhiều ngoại lệ hiếm hoi, sự lơ lửng dường như có liên quan đến một trạng thái đặc biệt, tiếp thu được sau một quá trình tập luyện lâu dài. Lúc ấy, cơ thể bất chấp các định luật hấp dẫn thông thường nhờ một sức mạnh bí ẩn. Năm 1657, Năm 1657, Vụ thứ 1 anh 12 tuổi, Henry Jones đã đột ngột bay lên đến trần nhà, đặt hai bàn tay lên trần. Hiện tượng này chỉ kéo dài trong 1 năm và sau cậu ta mất khả năng đó. Bí ẩn về hiện tượng ảo giác. Một lần bạn đang trả lời một người hỏi đường thì đột nhiên hai người lạ mặt khen một cánh cửa đặt giữa bạn và vị khách. Bạn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó hai kẻ bất lịch sự kia đã vội vã khên cửa đi. Sau đó, bạn vẫn tiếp tục nói mà không nhận thấy một điều kỳ lạ đã xảy ra. Người khách hỏi: "Chị thấy gì lạ không?" Bạn nhăn trán, hình như bạn thấy có gì đó khác lạ nhưng lại không hiểu là gì. Người khách lại hỏi: "Chị thử nhìn tôi kỹ hơn xem nào." Bạn nhìn rất sâu vào mắt người khách. Joy bạn để ý tới giọng anh ta nói, cái áo quần anh ta mặc, hồi lâu. A! Bạn bỗng hét lên, đứng trước mặt bạn là một người đàn ông hoàn toàn khác chứ không phải người đã hỏi đường bạn. Một lúc sau, người lạ này giải thích cho bạn biết rằng anh ta là một trong hai người đàn ông khênh cánh cửa và đã hoán đổi vị trí với người khách hỏi đường trong thời gian ngắn ngủi khi họ dừng lại giữa hai người. Trên đây là một ví dụ tiêu biểu về hiện tượng ảo giác. Một hiện tượng kỳ lạ và khó hiểu nhất thường gặp trong đời sống. Người làm thí nghiệm này là giáo sư Daniel Simon, Đại học Harvard của Mỹ. Ông đã tiến hành thí nghiệm này trên hàng trăm trường hợp khác nhau và kết quả thật kỳ lạ. Trên 50% các trường hợp, người chỉ đường vẫn tiếp tục nói chuyện với vị khách hỏi đường đã bị đánh tráo mà không nhận ra điều kỳ lạ, mặc dù hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau từ hình dáng, giọng nói tới quần áo nhận biết có lựa chọn. Hiện tượng trên còn có tên khoa học là mù thoáng qua, tiếng Anh là transient blindness. Cùng với các kết quả thí nghiệm khác, đầu những năm 1990, hiện tượng này dẫn tới một giả thuyết gây ra nhiều cuộc tranh luận dữ dội. Cái chúng ta thực sự nhìn thấy ít hơn rất nhiều so với cái chúng ta tưởng rằng đã nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là chúng ta luôn sống trong ảo giác do niềm tin gây ra. Trong thí nghiệm trên, người chỉ đường luôn tin rằng mình đang nói chuyện với cùng một người hỏi đường nên hoàn toàn không nhận thấy anh ta có sự thay đổi gì sau khi đã bị đánh tráo. Ông Siemens giải thích, nếu bạn quan sát một khung cảnh với những hiện tượng xảy ra trong đó, thường bạn chỉ có thể nhận biết một số chi tiết nhất định. Những chi tiết này sẽ được bổ sung thêm nhờ khả năng nhớ lại hoặc trí tưởng tượng của bạn để cho ra một hình ảnh tổng quát về cái mà bạn đã nhìn thấy được trong não bộ. Mắt có vai trò như một ống kính trong hệ thống ghi chép và lưu trữ hình ảnh. Mắt đóng vai trò như một ống kính video. Nó liên tục quét các hình ảnh để đưa vào trung tâm xử lý của não bộ. Tại đây, hình ảnh sẽ được phân tích rất nhanh, thông tin không quan trọng sẽ bị loại bỏ và chỉ có những chi tiết quan trọng nhất giúp con người ứng xử trong hoàn cảnh nhất định mới động lại trong bộ não. Nhờ có thể lựa chọn giữa những chi tiết quan trọng và không quan trọng nên con người mới tồn tại được. Triết gia Daniel Dennett đã khẳng định như vậy trong một cuốn sách có tiêu đề Kiến giải về ý thức. Theo đó, hình ảnh lưu trữ trong não bộ lâu ngày sẽ chiếm quá nhiều bộ nhớ nên nó chỉ ghi lại những gì đã thay đổi và giả định rằng tất cả những thứ khác vẫn giữ nguyên như vậy khiêng về một con vượn chạy qua. Daniel Simon lại tiếp tục làm một thí nghiệm sâu để chứng minh rằng thực tế chúng ta luôn bỏ sót những chi tiết nhất định. Ông cho mời 40 người đàn ông tới xem một trận bóng rổ và yêu cầu họ đếm tất cả các đường chuyền của hai đội. Những người đàn ông đều tập trung hết sức vào các pha chuyền bóng. Đột nhiên, xuất hiện một con vượn chạy đi chạy lại qua sân bóng đến 5 giây đồng hồ. Sau đó Shemund đã hỏi tất cả 40 người đàn ông này về con vượn và họ đều trả lời là không nhìn thấy gì cả. Thường thì người ta không bao giờ nhìn thấy rừng xanh giữa đám cây cối rậm rạp. Shemund nói, điều đó đôi khi rất nguy hiểm, các chuyên gia nghiên cứu giao thông cho biết, phần lớn các tai nạn ô tô đều có liên quan tới hiện tượng mù thoáng qua. Trong thí nghiệm trên, những người đàn ông chúi mắt vào các quả bóng có thể so với người tài xế đang lái xe chạy trên đường và mãi mê nghĩ về một chuyện gì đó. Còn con vượng đóng vai người qua đường. Thế là xảy ra tai nạn. Ảo giác về nụ cười của Mona Lisa Nụ cười của Mona Lisa cũng gây ảo giác. Càng nhìn lâu vào khuôn mặt nàng, bạn càng thấy đôi mắt ấy đang cười, rất kiêu sa và rất mãn nguyện. Nhưng chỉ cần nhìn xuống khóe miệng một chút, bạn sẽ thấy khuôn mặt người thiếu nữ nghiêm nghị kỳ lạ. Đột nhiên, bạn không hiểu nàng đang vui hay buồn, thanh thản hay lo lắng. Trong phần đề cập tới hiện tượng mù thoáng qua, chúng ta đã biết vì sao cặp mắt thường bỏ sót một số chi tiết nhất định khi quan sát một khung cảnh nào đó. Họa sĩ, triết gia, nhà khoa học thiên tài người Ý Leonardo da Vinci đã vô tình lợi dụng hiện tượng này để sáng tạo ra nụ cười bí hiểm có một không hai trên khóe miệng Mona Lisa. Nhạc và học thần kinh Margaret Livingston của Mỹ giải thích, khi chăm chú nhìn vào đôi mắt của Mona Lisa, bạn chỉ khoanh được một khu vực rất nhỏ bên lông mày và gò má. Vì vậy, bạn không nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt và không gian đằng sau bức ảnh. Thì đó, các nét mờ trên gò má Mona Lisa sẽ hiện lên khá rõ, khiến bạn có cảm giác khóe môi của người phụ nữ cũng được kéo nhếch lên và tô đậm hơn. Kết quả, bạn thấy người phụ nữ cười. Ngược lại khi bạn nhìn vào miệng nàng thì hiệu ứng này cũng lập tức biến mất cùng với nụ cười ấy. Thì ra nụ cười này vừa thật vừa ảo. Người xem tranh Mona Lisa rất khó nhận thấy khi nào nàng cười thật và khi nào nàng cười ảo. Đây chính là bí mật lớn nhất về Mona Lisa. Nó giải thích vì sao mấy trăm năm nay người xem luôn có cảm xúc rất trái ngược khi đứng trước bức tranh này. Có điều, khi sử dụng mẹo này Leonardo da Vinci có lẽ đã không vận dụng đến kiến thức khoa học mà dựa vào kinh nghiệm của một nghệ sĩ nhiều hơn. Mắt thần. Bài nghiên cứu của giáo sư Isaac Pride Đại học California Mỹ đăng trên tạp chí khoa học The Lancet năm 1992 khẳng định để nhận biết hình ảnh, con người cần rất ít thực tế. Đây là một kết luận thật khó hiểu. Để tìm hiểu xem Frai nói gì, một lần nữa chúng ta lại phải quay lại Mona Lisa. Frai cho mời 100 người đàn ông tới một cuộc thử nghiệm, ông chia họ làm hai nhóm, nhóm thứ nhất được nhìn thấy bản sao của Mona Lisa treo trên tường, còn nhóm thứ hai tới một căn phòng trống trơn để nghe một người kể về bức tranh. Sau đó, ông mời hai nhóm tới một căn phòng khác và đề nghị họ miêu tả lại bức tranh, trong khi những người này miêu tả trai dùng một phương pháp đặc biệt để đo các hoạt động trong não bộ của họ. Kết quả thật kỳ lạ. Não bộ của những người này đều vận động qua các tế bào giống hệt nhau và bức tranh mà họ vẽ lại khá giống nhau. Chúng đều là sản phẩm của rất ít thực tế và rất nhiều tưởng tượng. Điều quan trọng không phải là chúng ta nhìn thấy bức tranh thật hay chỉ ngồi tưởng tượng. Mỗi người đều có một con mắt thần, bộ phận lưu trữ các hình ảnh tưởng tượng giúp chúng ta có thể tổng hợp hình ảnh và trình bày một khung cảnh nhất định tài nói. Thực tế và ảo giác. Tại sao bạn luôn có cảm giác rằng bạn có một bức tranh đầy đủ và thực tế về cuộc hiện sinh này? Bởi vì rất hiếm khi bạn gặp được ai đó chỉ cho thấy điều ngược lại. Các nhà nghiên cứu hành vi giải thích. Não bộ của bạn luôn thu nạp và xử lý một số hình ảnh mà mắt bạn quét được từ thực tế, nhưng nó còn thu nhận một khối lượng lớn hơn nhiều các hình ảnh Từ kho kinh nghiệm và trí tưởng tượng của bạn Mặt khác Việc ná bộ của bạn lựa chọn thực tế nào Là do trí tưởng tượng quyết định Ví dụ Mắt bạn quét được toàn cảnh một cánh đồng Gồm nhiều bướm bướm và chuột Nhưng nếu trí tưởng tượng của bạn Chỉ thích bướm bướm thôi chẳng hạn Thì ná bộ sẽ tự động xóa những con chuột Ra khỏi bức tranh Kết quả là bạn chỉ nhớ được một bức tranh Toàn bướm bướm Tóm lại bức tranh tổng thể về thế giới của bạn Phần nhiều là tưởng tượng chứ không phải thực tế. Nói cách khác, thế giới chỉ do ảo giác mà có. Các nghiên cứu mới nhất về khoa học thần kinh cho biết, không ai có thể cùng một lúc nhìn thấy tất cả những chi tiết của một bức tranh. Mỗi vật thể dưới con mắt của người khác sẽ có một hình thù khác hẳn. Nhìn và lựa chọn hình ảnh là một quá trình sáng tạo, y hệt như vẽ một bức tranh vậy. Sản phẩm của nó chỉ vô tình trùng lập với thế giới của những hiện tượng vật lý mà thôi. Đó là giả thuyết của các nhà khoa học. Chọn áo nhầm màu trong siêu thị. Nếu giả thuyết trên được ủng hộ hoặc kiểm chứng thì đó sẽ là một tin mừng lớn với nhà vật lý thiên tài Isaac Newton. Cuối thế kỷ 17, Newton đã có ý tưởng cho rằng mọi vật tự nó đều không có màu sắc nếu không có sự hiện hữu của ánh sáng. Tuy vậy, não bộ của chúng ta vẫn cố gắng cho chúng một màu sắc nào đó. Hai nhà khoa học thần kinh đều Paul Vest và Paul Lotto, Đại học Đức của Anh, cho biết Màu sắc là sản phẩm của cảm nhận chứ không phải thực tế Theo đó, con người có thể thu nạp hình ảnh dựa trên tưởng tượng và kinh nghiệm một cách khá chính xác Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy Nhiều trường hợp, người mua hàng chọn một chiếc áo theo màu ưa thích trong siêu thị Nhưng khi về nhà, mới phát hiện ra nó có màu khác hẳn Nguyên nhân là khi ở cửa hàng, người đó đã chọn màu theo tưởng tượng và kinh nghiệm chứ không phải theo màu thực do mắt quét được. Vấn đề nhân chứng. Nếu các hình ảnh lưu trữ trong não bộ không có liên hệ gì rõ ràng với thế giới hiện hữu thì ai có thể khẳng định rằng cái anh ta nhìn thấy là thật sự đã xảy ra hay đó chỉ là ảo giác. Trong thí nghiệm ở phần thứ nhất, người phụ nữ đã nói chuyện mấy phút liền với khách hỏi đường mà không nhận ra anh ta đã bị tráo đổi. Vậy thì lời kể của nhân chứng trong một sự kiện chỉ diễn ra chớp nhoáng có thể tin được hay không? Hơn nữa, ở thời điểm xảy ra sự kiện, nhân chứng thường khá thờ ơ, thậm chí anh ta đang chú tâm vào một việc gì đó hoàn toàn khác. Thế thì, nhân chứng có khác gì những người đàn ông xem bóng rổ, hùng hề nhìn thấy con vượn đi qua. Nhà khoa học Stephen Costlin, Đại học Harvard, còn cho làm một thí nghiệm như sau. Ông mời 10 người xem bức ảnh của một người đàn ông Sau đó ông cho họ xem một bức ảnh khác cũng của người ấy, với một số nét thay đổi về quần áo và kiểu tóc. Khi được mời kể lại về sự khác biệt giữa hai bức ảnh, 10 người này đã nói rất khác nhau, trong đó có nhiều chi tiết không hề có trong cả hai bức ảnh. Coslin kết luận, con người không thể phân biệt được đâu là thông tin khách quan và đâu là tưởng tượng, bình thường hóa thu nhận hỗn hợp của cả hai. Một mình giữa cõi đời Có lẽ còn lâu khoa học mới giải thích được mối liên hệ giữa nhận biết thực tế và tưởng tượng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều giả thuyết cho rằng thế giới thị giác đầy đủ của chúng ta được hình thành từ một số hình ảnh cụ thể, kết hợp với một số hình ảnh chìm sâu trong kho kinh nghiệm và rất nhiều tưởng tượng. Vì mỗi người đều có một trí tưởng tượng riêng nên mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Tiếng thủy, Ricard, Gregory. Nhà tâm lý, tác giả của rất nhiều cuốn sách về tri thức của thị giác, đã đưa ra một tổng kết bi quan như sau: Thế giới thị giác mà bạn đang sống là ngôi nhà riêng của bạn, thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng có thể chia sẻ nó với một người nào đó, nhưng thực tế chẳng ai có thể chia sẻ với bạn, bạn chỉ có một mình mà thôi, một mình giữa cõi đời này. thần giao cách cảm, thực và hư. Bệnh viện Sklifosovsky, sau một vụ nổ bom khủng bố tại quảng trường Pushkin Moscow, nghe đã đón một nữ nạn nhân bị vô số vết bỏng trên người. Khi người chị xinh đôi đến thăm em, các nhân viên vô cùng sửng sốt, nhận thấy trên cơ thể khỏe mạnh của cô cũng có những vết bỏng. Mặc dù không hề nghĩ đến hiện tượng này, Người chị đã nhận một phần đau đớn từ người em. Sự kiện trên diễn ra vào tháng 8 năm 2000, đây được coi là một ví dụ về hiện tượng thần giao cách cảm. Các nhà khoa học đã từ lâu chứng minh được là tín hiệu thần giao cách cảm tồn tại. Từ năm 1989, tại phân viện não thuộc viện Hàng Lâm Y học Nga, người ta đã tiến hành những cuộc nghiên cứu cho phép thu nhận những tín hiệu đó bằng máy đo. Thử nghiệm Valery Gugel, trưởng khoa tâm lý thuộc Đại học Nhân văn Nga, bật máy tính, mở một tập dữ liệu. Trên màn hình hiện lên một người với những vầng hào quang xung quanh và những tia sáng đứt đoạn phát ra. Đấy là aura, tức trường sinh học của một người được thí nghiệm. Ông nói và giải thích thêm: "Hãy xem, đây là vùng đảm trách công việc của hệ tim mạch. Vùng này cho ruột non, vùng này cho xương cục. Ở khu vực dạ dày, aura yếu." Có lẽ anh ta ăn phải cái gì đó không ổn. Diện tích chung 36000 đơn vị, tính đối xứng 98%, đó là các chỉ số tốt. Còn bây giờ hãy xem sau khi anh ta tiếp xúc với một người khác. Aura giảm bớt, diện tích tụt xuống còn 31000 đơn vị, tính đối xứng 76%, nghĩa là việc tiếp xúc không thành công. Sau nhiều năm theo dõi và thử nghiệm, Gurel kết luận là giữa bác sĩ tâm lý trị liệu và bệnh nhân, cũng như giữa bác sĩ và người bệnh, hay giữa những người có bất kỳ quan hệ chặt chẽ với nhau, có sự trao đổi dạng năng lượng nào đó. Chúng truyền tải thông tin về sự hoạt động của các cơ quan hay các hệ trong cơ thể người. Nếu tình trạng của bệnh nhân được cải thiện thì nhiều khi chính bác sĩ lại gặp dấu hiệu mệt mỏi và trầm uất. Hơn nữa, có khi bác sĩ nhận về mình những vấn đề và bệnh tật từ người khác đến lực họ là chuyển cho bạn bè, người thân hay bệnh nhân đến sau. Sự điều chỉnh theo nhau Một số trạng thái tâm lý có thể có tính lây nhiễm và được truyền thông qua trao đổi năng lượng. Tiến sĩ triết học, giáo sư Alexander Vodog-Lagin của Nga nói Ở đây không có gì là huyền bí, đơn giản là khi có sự tiếp xúc, xảy ra hiện tượng liên kết hai hệ thống năng lượng sinh học thành một khối thống nhất. Hiện tượng này được gọi là sự điều chỉnh theo nhau. Người ta có thể gặp hiện tượng này trong đời sống hàng ngày, khi bạn hiểu nhau chỉ cần bằng nửa lời nói, khi hai trái tim cùng nhịp đập. Chẳng hạn, người ta nhận thấy rằng nếu vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp trong nhiều năm thì các thể hiện bên ngoài của họ trở nên giống nhau. Hội chứng số đông. Tại sao một người bình thường khi ở trong đám đông lại hành động như một kẻ mất hồn? và hoàn toàn tuân theo không khí của đám đông đó. Sự điều chỉnh theo nhau của đám đông có rất mạnh, lớn nhất bất cứ một đích